209. Sống trong hiện tại Khi một người muốn, y có thể có một cuộc sống tốt bây giờ mà không nghĩ về cái sẽ xảy ra khi đời y kết thúc. Một người có thể hạnh phúc khi y tru toàn quy luật của Thượng Đế. Đừng trì hoãn một hành vi tốt nếu bạn có thể làm nó bây giờ. Cái chết sẽ không hỏi bạn, bạn đã làm được những gì và những gì bạn chưa làm kịp. Do vậy, điều quan trọng nhất cho một người là y đang làm cái gì ngay bây giờ. Nếu chúng ta có thể hiểu rằng không thể trở lại quá khứ và sửa chữa cái xấu ác đã làm thì chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta nên làm thêm nhiều điều tốt và bớt làm những điều xấu. Những hậu quả do những hành động của bạn gây ra sẽ được phán xét bởi những người khác. Bạn nên hành động từ trái tim mình. và làm những điều chân thật và thần khiết. Bạn đã sở hữu mọi thứ mà mình muốn có. Ở bất cứ khoảnh khắc nào trong đời mình, bạn có thể làm cái mà mình nghĩ là cần thiết.